các bạn đang nghe tại đọc truyện audio trên bãi cát cũng thưa dần mấy người làm việc ở bãi biển cũng không cần tất cả mọi người đều đi ăn bài hoạt động vui chơi vào ban đêm chỉ còn lại một mình cô bởi vì đi mệt mà ngồi ở trên bãi cát trời dần dần tối cô vẫn không muốn di động thân thể dựa cầm vào gối cô nhìn ra xa xa mặt biển ngày dần tối đêm tối dần lấm tấm chấm nhỏ của những ngôi sao cũng bắt đầu xuất hiện ở trên trời buổi tối nhiệt độ xuống thấp càng lạnh lẽo, cô dùng đôi tay phòng chắc qua cánh tay của mình, khát vọng một vòng tay ôm ấm áp lấy mình. Lúc còn người còn đang cô đơn, lại dễ dàng nhớ tới người mình yêu thương. Anh có khỏe hay không? Có còn lo lắng cho cô hay không? Suy nghĩ hỗn độn, trong đầu cô giống như bị sóng biển tràn vào. Cô ép mình không suy nghĩ đến nữa, nhưng có làm thế nào cũng không được như ý muốn. Dường từ dục nhắm mắt lại không để cho mình tiếp tục suy nghĩ đến anh. Cũng đúng lúc này có một bàn tay che mũi của cô, hoàn toàn cắt đứt hơi thở của cô. Trời ạ, cô gặp phải người xấu. Đột nhiên bị công kích, cô muốn cầu cứu cũng không còn kịp. Lòng bàn tay che miệng của cô, làm cho cô không phát ra bất cứ âm thanh nào. Dương tô rục kinh hoàng muốn xảy ra, không hiểu tại sao bờ cắt dành riêng cho khách của khách sạn lại có kẻ xấu sẵn vào. Sức lực của đàn ông rất lớn, kéo cô từ bờ biển, Đi đến một góc quất của khách sạn nơi đèn không chiếu tới Dương tự dục trong lòng hốt hoảng Cô không nghĩ ở đây lại gặp chuyện đáng sợ này Nhưng mà mấy phút đi qua Dương tự dục mơ hồ phát hiện có một chút kỳ quái Người đàn ông mặc dù che miệng của cô Một tay khác lại vững vàng nắm ở hông cô Khi kéo cô vào trong góc cũng không làm cô đau Cô vừa phát hiện một chuyện có quỷ gì Giác quan cô bắt đầu nhảy bén Cô rất nhanh phát hiện ra mùi nước hoa quen thuộc quen quần ở chóc mũi. Dương tư dục mở lớn hai mắt, bị suy đoán của chính mình hồ dọa, nhất thời quên cả giấy rùa. Nói chậm thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người bọn họ đã đến góc tối, người đàn ông mới buông tay ra. Sau đó nhanh chóng cất bước lên, bắp đuổi kéo dài qua thân thể cô cô đứng trước mặt cô. Nhìn ánh mắt quen thuộc đang nhìn chầm chằm vào mình. Đôi mắt của dương tư dục mở ra thật lớn, như là không tin điều mình đang thấy. Một câu không kịp nói, lên bị một giọng nói tức giận cắt đứt. Anh cho em hai lựa chọn. Một là để giải dỗ thật tốt cái mông nhỏ của em. Hai là để cho anh hôn em, hôn đến bất tỉnh mới thôi. lần tĩnh hành dùng dọng có thể làm cho điếc lỗ tai của một người trực tiếp độc hại lỗ tai cổ cô. dương từ dầu che tay lại, lòn dần thấp tuần tương của màng nghĩ, chỉ dùng một đôi mắt to nhìn chầm chầm anh. Màu quyết định đi, em muốn cái nào hả? Lương Tĩnh hành bưng lấy mặt cô Gỡ hai tay cô đang che lỡ tay của mình Không muốn cho cô tiếp tục giả vờ Cái nào tôi cũng không muốn Cả người dương thư sục Đang bị đặt trên cắt Cát trắng, mịn màng len lòi vào quần áo của cô Tay của cô cũng bị đè trên cát. Nhìn hai người giống như Một đôi tỉnh nhân đang thân mật hôn nhau Ở trong mắt Lương tính hành Tràn đầy kích động, tham lam nhìn cô chăm chú. Từ sau đêm hôm đó Anh cũng chưa gặp qua cô Nhìn gương mặt cô giống như là nhỏ hơn vậy dường như là gầy hơn vậy Làm cho anh đau lòng không dứt Em đã không lựa chọn Vậy thì hãy do anh quyết định đi Lần tĩnh hành đè thấp âm điệu Nghiêng thân thể Vừa giất lời trong nghe mắt Lên trực tiếp hôn lên môi cô Làm giảm nỗi nhớ nhung của cô Từ vị này thật sự là quá mức ngọt đẹp Lần tĩnh hành hôn lấy đôi môi cô Mang theo ý định trường phạt Vừa vội vàng lại vừa mãnh nhịt Bá đạo cắn nút mùi thơm trong miệng cổ cô Bàn tay anh nâng cái của cô lên Để cho nụ hôn xâm nhập sâu hơn Để cho cô không có đường lui Chỉ có thể đáp lại nhớ nhung của anh Dừng tư tục bị nụ hôn này Đoạt đi tất cả hô hấp Khi cô nghĩ rằng mình sắp thế diều Vì không thở được Thì anh rốt cuộc cũng buông cô ra Hai người thở gấp Không phân cao thấp Người của anh dán chặt vào cô Cảm thụ lẫn nhau kích động mỏ quần loạn Dù là hôn em đến bất tỉnh nhưng cũng không giảm bớt ý muốn dạy dỗ thật tốt cái mông nhỏ của em trong giọng nói của Lương tĩnh hành vẫn nồng đậm sự bất mãn người phụ nữ này hại anh tìm cô thật là cực khổ nên cũng muốn cảm nhận được nỗi khổ giống như anh cho tới bây giờ tâm tình của anh chưa bao giờ kích động như vậy cô lại để cho anh biết như thế nào là nhớ nhung khổ sở nhưng khi ôm cô vào trong ngực anh lại cảm thấy hạnh phúc đến nỗi có thể lập tức chết đi cũng mãn nguyện lại tức giận này lại là một loại hạnh phúc muốn mỉm cười cảm giác vô cùng phức tạp khiến cho anh cả đời cũng không thể nào quên được làm sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net